Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở phòng sanh, phòng mổ ngày xưa đó, bây giờ họ thấy lẫn giỡn trong đó. Nhất là các cô ở trong phòng sanh, họ còn thấy được dâm linh của những thai nhi Theo lời kể lại nha, có đứa bé đó, không có còn nguyên hình hài nữa. Chắc có lẽ do bị nạo hay bị phá gì đó, mà nó bị khuyết tật nó bị có đứa thì đứt đầu bể đầu có đứa thì bể cái mặt có đứa thì cục cái tai có đứa thì gãy cái chân sợ lắm phải nó cơ thể biến dạng hết mà nó hiện ra nó bò nó la nó khóc ui cha các cô thấy đâu có dám ngủ rồi còn các y bác sĩ ở trong phòng cấp cứu và phòng mổ thì họ lại bị đuổi đi ra rồi bây giờ có khi nghe tự nhiên thấy cái giường nó nâng lên đương ngủ hai nằm, nâng cái giường bỏ xuống cái rầm hết hồng hết chí bỏ chạy luôn và nếu cái nhà xác này nó nằm ngay sát cái vết tường ở bên cạnh cái một, một cái con đường nhỏ. Thì bây giờ cái bệnh viện cũ này nó được đập bỏ rồi và nó đã trở thành công viên 30 tháng 4. Và cái con đường nhỏ đó bây giờ là đường Pasteur ở ngay khu vực trung tâm của thành phố Tây Ninh. Câu chuyện đến đây đã hết. Xin kính chào tạm biệt chú Việt Thảo. Cầu chúc cho chú và tất cả mọi người nghe những câu chuyện ma này. Được dạng sự kiết tường và bình an. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành, xin đến từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành, xin nguyện tam bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, Tất cả các thời đều an lành, xin nguyện hậu Pháp thường ủng hộ. Nam mô tiêu tai gián các tường Bồ-Tát. Nam mô tiêu tai gián các tường Bồ-Tát. Nam mô Đại Bi quán thế âm Bồ-Tát, cứu khổ, cứu nạn. Nam mô Bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vượt qua nghịch cảnh, an nhẫn các chứng duyên. Trân trọng, ký tên John Võ. còn đây là những câu chuyện ma của đen với cái chủ đề à với cái tiêu đề là cho con gửi chú thảo những câu chuyện tâm linh của con ạ. thì bức thư và những câu chuyện này việt thảo cũng nhận được vào tháng mười của năm hai nghìn hai mươi nội dung bức thư như sau mời quý vị và các bạn cùng nghe nha rồi sau đó chúng ta vào cái câu chuyện dear chú thảo con xin chào idol của con ạ. Xin gọi con là đen. Con đã theo dõi chú từ lúc con 6 tuổi qua những cuốn VCD và những cuốn băng duôn duôn Băng hộp. Chứ không phải là cái đĩa CD sau này. Cái cái loại mà đúc vô máy chạy rẹt rẹt rẹt rẹt, rẹt rewinding forward chạy rẹt rẹt rẹt rẹt cái băng vậy. Con đã theo dõi chú từ lúc con 6 tuổi qua những cuốn VCD và những cuốn băng duôn duôn. Cứ mỗi lần con coi bộ ba quyền thoại là con thấy thương chú lắm. Cứ bị chú Vân Sơn với chú Bảo Liêm chọc ghẹo không hà. Mỗi tối con thường mở những câu chuyện mà chú kể ra nghe để dễ ngủ. Hầu như là con không bỏ sót một clip nào của chú. Sau đây con xin gửi chú những câu chuyện của con ạ. Con xin dùng danh sưng tôi để chú dễ kể. Câu chuyện đầu tiên con xin kể với chú đó là linh hồn người bạn quay về rủ con đi chơi đó là năm hai nghìn lẻ bảy tôi đang học lớp bảy thì tôi có chơi thân với một người bạn tên là thành hai đứa đã thân nhau từ lớp năm lớp một rồi khi thường ngày đi học á thì thành được ông nội chở đi tới trường nhưng mà khi về thì thành đi chung xe đạp với tôi phải nói những năm đó nghe yên tật nét nó phổ biến đầy hết ở việt nam có những cái trò chơi online như là game bắn súng đột kích nè Hay là võ lâm truyền kỳ. Phải nói đó là những trò chơi mà được giới trẻ yêu thích. Cái này nói thiệt luôn. Ai đã đi học thì biết mà. Là học sinh, đố ai mà không có lần cúp học hay là tranh thủ những ngày đi học về sớm để ghé vô những cái tiệm internet mà chơi. Thì tôi với Thành cũng vậy. Cho đến khi kết thúc của năm học lớp 7, thì tôi với Thành ít khi gặp lắm chỉ gọi điện thoại nói chuyện thôi. Rồi hôm đó vẫn còn trong kỳ nghỉ hè của năm 2008. Tình cờ tụi có gặp. Nghe hot nhất tại đọc